Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Gã cán bộ nhấn mạnh Toán của đế quốc Mỹ khác với toán của cách mạng Mà không cần phải nói lôi thôi Anh là thành phần biệt phái tức là CIA gài lại chứ còn gì nữa Rồi gã chỉ mặt ông già nạt lớn Phải khai cho thật rõ những công tác CIA đã bố trí cho anh Ông già tái mặt không dám hỏi nữa Vì chợt nhận thấy mình quá dại Ông lùi thủi quay đi trở về chỗ cụ Gã cán bộ nghiêm mặt nhắc lại câu điệp khúc mà tù nhân Đã phải nghe hàng chục lần từ hôm nhập trạng Gã nhìn quanh và nói thật lớn Cho mọi người ngồi ngoài hành lang cùng nghe Phải nhớ rằng lấy chút trường sơn làm bút Lấy nước biển Nam Hải làm mực Cũng không đủ để viết hết tội ác của các anh. Rồi gã tiếp tục ngây ngang bước đi Nhưng mới được vài thước thì lại đến lượt một ông cải tạo khác mặt mũi ngây ngô cầm tờ giấy tiến lại hỏi Báo cáo anh tôi là bác sĩ, tôi chỉ chữa bệnh cho người ta, cứu người ta khỏi chết, tôi khai tội gì bây giờ Gã cán bộ thở dài chán nản, lại thêm một thằng trí thức tiểu tư sản khờ khảo, gã nghiêm mặt dơ bàn tay dài Phải phân biệt hiện tượng và bản chất Cách mạng cứu người là vì tính nhân đạo của cách mạng Còn bác sĩ ngụy Các Anh ấy, Cứu người để làm giàu, để bóc lột Hơn thế nữa Anh chữa bệnh cho ngụy Quân Tức là tiếp tay để chúng nó tiếp tục chống phá cách mạng Như vậy tội của anh còn nặng hơn cả những đứa cầm súng Bắn thẳng vào cách mạng nữa Hiểu chưa Ông bác sĩ chưa nao núng Ông Hãnh Diện nói Thưa anh nhưng mà lúc ra trận Nếu mà gặp thương binh bên phía cách mạng Tôi cũng cứu họ Chứ không phải là tôi chỉ cứu thương binh bên chúng tôi Tôi đã khám bệnh cho cả ngàn tù binh cộng sản Cả cán bộ gay khắt đáp Tôi đã bảo anh là cách mạng Luôn luôn phân biệt hiện tượng và bản chất Anh chữa bệnh cho các chiến sĩ cách mạng bị thương Cứu các đồng chí ấy lành Chỉ cốt để ngụy quân các anh khai thác tin tức Chúng tôi còn lạ gì nữa Thà rằng anh cứ để các đồng chí hy sinh ngay tại mặt trận Còn hơn là cứu sống Rồi ngụy quân các anh bắt về tra tấn Và rồi đằng nào cũng chết Cho nên anh càng cứu nhiều chiến sĩ cách mạng bao nhiêu Thì tội của anh càng lớn bấy nhiêu Nắm được chưa Ông bác sĩ á khẩu quay về chỗ cũ Người bạn tù ngồi bên cạnh ghé tay nhân mặt mắng Đã bảo là muốn khai gì thì cứ khai Mày đặt hỏi nó làm gì Tự dưng mua thêm việc Bây giờ mày phải phịa ra là mày đã cứu bao nhiêu thằng bộ đội Ông bác sĩ phân trần Nhưng mà không hỏi nó thì biết gì mà khai Ông bạn cười mỉa mai <cười> Thì mày cứ khai đại là mày bán thuốc Tây cho việc cộng ngay ra Nhìn tấm gương khờ khạo của ông giáo sư và ông bác sĩ Không ai dám hỏi quản giáo nữa Dù trong lòng còn chất đầy ấm ức Ấm ức là vì người ta không thấy mình có tội Thôi thì cứ tự mình viết ra được cái gì hay cái đó Không viết thì lại bảo là không thành thật Cuối ngày thứ hai hạn nạp bài đã đến Hào uể ỏi mở tờ giấy xem lại lần cuối Thấy mọi người chung quanh đều chăm chú tập trung tư tưởng Thì Hào cũng bắt trước làm theo Chứ thật sự bản tự khai của chàng không cần phải đọc lại Bởi nó đơn giản lắm Nếu bảo là mang nợ máu với nhân dân Thì chàng tự xét Chàng chẳng có tội gì cả Hoặc nếu có thì rất nhẹ Chàng mới lên thiếu ý Nghĩa là vào quân đội chưa lâu Ở trường bộ binh ra chẳng may mắn được đi học ngành tổng quản trị. Mãn khóa về thẳng bộ tổng tham mưu coi hồ sơ quân bạ. Cái đơn vị ấy thuộc phòng tổng quản trị bộ tổng tham mưu mấy năm gần đây được trang bị toàn máy điện tử nên được đặt cho cái tên nghe rất chuyên môn là Trung tâm Khai thác An bài điện tử. Về sau lại đổi thành Trung tâm Điện toán nhân viên sử dụng toàn máy IBM để quản trị hồ sơ quân bạ toàn thể quân lực Việt Nam Cộng Hòa Từ ngày ra trường đến khi mất nước Hào chỉ có một đơn vị Một chức vụ Và cấp bậc thì quá nhỏ Cho nên khi khai quá trình hoạt động Hào viết có hai dòng là xong Bên cạnh chàng Những ông cấp tá đi lính từ thời Tây chuyển qua Khổ sở gắn thêm cả hai ba trang giấy rời Vẫn không đủ chỗ Để liệt kê các chức vụ và công tác đã phục vụ Hoặc nhiều ông đã viết xong rồi Sắp đem nộp Thì lại mới sực nhớ ra một chi tiết nào đó mà mình bỏ sót bởi nó xảy ra đã quá lâu hoặc quá ngắn trong quá khứ. Bây giờ đã khoảng 5 giờ chiều mà sức nóng của mái tôn rọi xuống vẫn còn hừng hực như chút lửa. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net